Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiếp hồn hòa cho Sau khi kết hôn thì luôn dựa dẫm bảo vợ Cho nên trong tiềm thức của anh ta Luôn có một loại nhu cầu Quấn lấy vợ như trẻ con Nhưng trên tầng ý thức Anh ta vẫn không chịu thừa nhận lại Nhu cầu trẻ con này Thế nên bèn viện cớ chứng sợ hãi Để ép vợ anh ta Có nghĩa vụ phải đi cùng với anh ta Thế sau đó anh ta có chữa khỏi được không? Đương nhiên Kết hợp giữa uống thuốc và chữa trị bằng hành vi, anh ta đã nhanh chóng hồi phục rồi. cha xem ra cũng chưa phải là hết thuốc chữa nhỉ? Đương nhiên rồi. Thế nào, có muốn nói xem vì sao cậu lại sợ điểm danh hay không? Nói thật thì chính tôi cũng không biết. Vậy cậu sợ điểm danh từ khi nào thế? Dạ, tôi cũng không nhớ nữa. Xin lỗi. Không sao. Nào, nằm xuống chiếc ghế dựa này. Thế nào? Dễ chịu không? Rất dễ chịu ạ. Muốn nghe chút nhạc không? Đồng ý. Được rồi. Cậu hãy xem như mình đang nghỉ ngơi. Sau đây cậu hãy làm theo lời tôi nói nhé. Trước tiên, cậu hãy điều chỉnh cơ thể ở một vị trí thoải mái nhất. Tiếp đó, thả lòng cơ thể, từ từ hít thở sâu vào. Giống thế này phải không? Đúng rồi, tốt lắm. Từ từ thở ra. Làm như thế, rất tốt. Thử lại lần nữa nào. Hít thở sâu, thở ra đi. Tốt. Cậu thích khung cảnh thế nào? Bờ biển đi. Được. Bây giờ cậu tưởng tượng, cậu đang nằm trên bờ biển. Gió biển mát lạnh, khoan khoái dễ chịu. Những đợt sóng biển rì rầm vỗ vào bờ đá. Có thể cảm nhận được tâm hồn không? Rất tốt. Hãy dùng tâm hồn để cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể cậu. Khi cậu cảm nhận đến bộ phận đầu, thì phần đầu sẽ được thả lỏng. Khi cậu cảm nhận đến phần ngực, phần lưng, cơ thể sẽ được thả lỏng. Thả lỏng phân bụng của cậu, thì hơi thở sẽ càng trở nên nhẹ nhõm hơn. Khi cậu cảm nhận đến đôi tay, thì đôi tay sẽ được thả lỏng. Khi cậu cảm nhận đến đôi chân, thì đôi chân cũng được thả lỏng. Toàn bộ cơ thể cậu sẽ càng lúc càng thư thái. Được rồi. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Rất dễ chịu. Trong lòng rất thư thái. Trên người dường như có ánh sáng trắng bật. Giọng rất trầm, như thể nói ra chữ nào đều tốn rất nhiều công sức. Tốt lắm. Cậu hãy yên lặng mà hưởng thụ đi nhé. 5 phút sau Được rồi. Bây giờ tôi sẽ đếm từ 1 đến 10. Khi tôi đếm đến 10, tiềm thức của cậu sẽ đưa cậu về một khoảng thời gian nào đấy trong quá khứ. Cậu sẽ nhìn thấy một sự việc nào đó có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu. Khi tôi đếm đến 10, bất luận cậu nhìn thấy gì cũng đều nói ra nhé. Sau khi nói ra, nếu đó là niềm vui, cậu sẽ ghi nhớ. Nếu không vui thì vứt nó ra khỏi trí não, được không? từ từ gật đầu tốt lắm chúng ta bắt đầu 1 12 3 4 5 6 7 889 10 đột nhiên có thể nhìn thấy con người mắt đang chuyển động nhanh dưới mí mắt rất tốt điều này chứng tỏ tiềm thức đã bắt đầu cung cấp thông tin rồi chúng tôi đang ở trong sân Mùi thơm của châu chấu nướng Bố tôi đèo tôi bằng xe đạp về nhà Phải làm xong hết bài tập Mới được đi chơi Súng gỗ Đẹp hơn của đại mãnh. Trong khoảng thời gian cậu đang hồi tưởng lại Chắc cậu không quá 10 tuổi Tôi đang cùng các bạn chơi trò xung phong chiến đấu Giọng nói trở nên non nớt nhí nhảnh Trong hố cát Bé mập thật lười quá Mỗi lần bị chết đều không chịu nằm xuống Đằng kia có chú giải phóng quân đang tập luyện trong đội ngũ, giọng đầy ngưỡng mộ, uy phong quá. 121 121 điểm danh. Vương lập ba, có. Mạnh phàm chiết, có. Ơ, cái chú ấy sao thế nhỉ? Sao vừa đến chú ấy là khựng lại nhỉ? Ôi, chú chỉ huy đang nổi giận. Giọng có vẻ sợ hãi. Điểm danh lại. Sao lại bị khựng lại thế? Vẫn điểm danh lại. Chuối ơi cố lên, bị nói lắp ư? Ối, không được đánh người. Cơ thể bắt đầu run dậy, nhiều máu quá. Chuối bị phạt chạy một mình trên sân vận động. Hơi thở bỗng trở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net